Ông may là kịp thời phát hiện nên chưa nguy hiểm đến tính mạng. Sau mấy tiếng, Mạc Ngôn Hy mở mắt, thấy đen được truyền dịch, xung quanh tràn tắc một mao, liền lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Đối với anh ta, bệnh viện là địa ngục quen thuộc nhất, cả bố và mẹ đều ở đó. Ông Mạc thấy con trai mình tỉnh lại thì không nói tiếng nào, đứng dậy, bỏ đi, nhưng trước đó Mạc Ngôn Hy đã nhận ra sự quan tâm lo lắng hiện trên vẻ mặt khắc khổ của ông. Ông lúc nào cũng nghiêm nghị như vậy, mẹ con Phi từ nhỏ đã sợ bố, cho rằng bố không yêu mình. "Con à, con điên rồi hay sao? Là mẹ sợ chết khiếp, sao con để nhiều thuốc an thần trong phòng như thế? Có phải con chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ bố mẹ mà đi không? Con ơi." Bà Mạc vội đến bên giường bệnh, dịu dàng xoa so lên gương mặt tiều tàn của con trai, nước mắt chảy lã chã. Mẹ già rồi, mẹ không chịu nổi nữa đâu. Nếu con mà đi thật, mẹ biết phải làm sao hả con?" Khóe mắt mẹ Công Hi cũng đỏ hoe lên mà mím chặt lại không nói tiếng nào. Cặp mắt mẹ Công Hi bắt đầu chuyển động, ánh mắt đảo khắp phòng nhưng không thấy thứ muốn tìm, liền khẽ chau mày lại, sự lo lắng hiện ra trên khuôn mặt trắng nhợt, rồi môi khô khốc dính chặt lại với nhau khẽ động đậy, một tiếng nấc từ rỉ ra và mẹ vội vã lấy nước cho con trai, "Con muốn nói gì hả?" Mẹ không hay nhấp ngụm nước, cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, khẽ bặm má miệng, định nói rồi lại thôi, do dự một lúc mới hỏi: "Mẹ, mẹ vối rén chưa?" Bà mẹ ngẩn người, chẳng lẽ đứa con trai đáp lại chăng không trả lời. "Mẹ, có phải con à? Con à, con ngoan của mẹ, chúng ta đừng nói tới mẹ vối nữa được không?" Bà mẹ cảm thấy sống mũi hơi cay cay. ôm chặt đứa con trai đáng thương của mình đào đến rên rỉ. Chúng nó chẳng có đứa nào có lương tâm cả, sao này có mẹ ở bên con, lúc nào con đi, mẹ cũng theo con xuống đó gặp Diêm Vương. Bà mẹ rất chân thành khiến người ta cảm động đến tận tâm can, kiện về sau tiếng nói càng nghẹn ngào nghe không ra tiếng nào. Quả nhiên là không đến. Quả nhiên đúng như vậy. Nếu Sau khi biết sự thật, tất cả mọi người đều trốn tránh con, cho dù trước đây tốt với con thế nào cũng thế. Mẹ đột nhiên con cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc. Mẹ công hi Bắc Ngà nghiêm mặt nói với mẹ, dáng vẻ đầu trỏng nhưng người mắt chứa thiểu năng trí tệ. Thử ngờ rằng tình yêu là vạn năng, có thể chiến thắng tất cả, hóa giải mọi khúc mắc trên đời, còn đúng là thằng ngu đã bị một lần rồi mà lần sau vẫn cam tâm tình nguyện đặt chân vào cái bẫy đó. Ha ha, ít nhất cũng chứng minh được rằng còn là một thằng ngu dũng cảm. Làm mẹ ôm chặt con trai, lắc đầu mà lòng đao như cắt. Lần nào cũng vậy mà vẫn dẫn tới mẹ, mẹ nói xem con trai mẹ có dũng cảm không, có phục con không. Tự nhiên cảm thấy mắt nóng bừng, mạc Ngô Phi vội vàng ngước mặt lên trời nhà, cố kìm không cho hai hàng nước mắt chảy ra, người ta tự xét chính là sợ phải nhìn thấy mẹ vỡ ra đi, kết quả là cô vẫn bỏ đi. Người ta nhìn lên trần nhà là để nước mắt không chảy ra, nhưng cái gì đến thì vẫn sẽ đến, muốn tránh cũng không được. Một hàng hiền lệ rơi ra từ khóe mắt Mạc Ngôn Hy, chắc là vô lý, mang mấy món cậu thích ăn nhất đến đây. Bạn Mạc nói, sợ làm nước mắt đứng gì mở cửa, ngoài cửa là một cô gái trẻ, cô thò đầu vào, gương mặt thanh tú, cặp môi hồng như hoa đào, nụa răng trắng như hạt gạo trân châu. Mễ Bối, Mạc Ngôn Hy cũng đầu lên nhìn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại biến mất. Mễ Bối Em đến tận biệt anh phải không? Coi như em cũng có lương tâm, thấy anh sắp chết, trước khi bỏ đi cũng đến già một tiếng. Mẹ Công Phi phiếu cợt. Hi hi, con không được nói vậy. Bà Mạc vẫn ngăn có trái lại, rồi nhìn bé bối ngơ phức. Mễ bối, con không đi sao? Mễ bối bình tĩnh lắc đầu, vẻ mừng rỡ lại hiện lên trên gương mặt Mạc Công Phi. Bà Mạc thấy con trai như vậy, lòng như thắt lại, kéo Mễ bối ra ngoài, nghiêm mặt nói: Mẹ bói, bệnh của Huy Huy chắc con cũng biết rồi, bệnh ác là bệnh truy nhiễm, hơn nữa là không thể chữa được, con muốn đi, tất cả chúng ta đều có thể hiểu được, nhưng xin con, bà mẹ này nói tới đây, lại không nén nổi khai hèn nước mắt, xin con hãy đi nhẹ nhàng, đừng làm tổn thương đến, đến đứa con tạo nghiệp của mẹ, ôi, bà mẹ lúc nè, bà mẹ, cô cũng không nén nổi đau thương bật khóc thành tiếng lại sợ con trai nghe thấy nên chỉ có thể ra sức gượng chặt miệng mình lại cố gắng không phát ra tiếng nào "Con không đi đâu hết, nãy hỏi giùm ta xem hiệu, con sẽ ở bên ấy" Bản này đã học vừa thủ ngự nên hiểu được ý mẹ bối, cảm kích đến rơi lệ, ôm hết mọi chuyện ấp chặt cô vào lòng, thắt thanh thốt lên: "Con ơi, mẹ biết con là người tốt mà, mẹ biết con không nở rời xa hi hi của mẹ mà, mẹ biết mà." Bản này lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. "Thật khổ cho con quá, vì hi hi mà con chịu khổ, biết sao, mẹ sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho con." Mắt mẹ bối đỏ hoe, ra sức lắc đầu, khoảng thời gian sau đó, mẹ bối hầu như đều ở trong phòng bệnh chăm sóc mẹ công hy, lúc cô có mặt, không ai được bước vào trong phòng. Mẹ công hy biết cô sợ người khác cũng vô tình bị nhiễm bệnh, trong lòng hiểu rõ nhưng lại không nói ra. Cho dù là giữa trưa hay nửa đêm, chỉ cần mẹ công hy kêu đói, là mẹ bối liền vội vàng tự tay nấu đồ ăn mang tới. Anh muốn em rút cho anh cơ. Những lúc ấy, Mạc Công Hy thường nhõng nhẽo như đứa trẻ, vỗ môi lên nói, "Mẹ bối xem mỉm cười, rồi dịu dàng dị ngước đầu, sau đó cẩn thận bón từng thìa nhỏ cho người yêu. Mỗi lần như vậy, Mạc Công Hy lại ngẩng đầu lên nhìn, gặp phải ánh mắt trong sáng như thơ của Mẹ bối, lòng anh ta lại như bị gieo cửa. "Ôi Mẹ bối, cứ như vậy sớm ngủ đi, em cũng mệt kiệt sức thôi." Mạc Công Hy có lúc cũng chiến nện nói, Mẹ bối xem mỉm cười, dịu dàng bắt đầu Có lúc mẹ Ngôn Hy cũng nhớ đến chồng chưa cưới của mẹ bói, sau đó lại hỏi, có đúng là hai người đã từ bỏ hôn ước không? Thật không? Không kẹt anh chứ? Mẹ bói ngoan ngoãn gật đầu, thấy dáng vẽ mừng rỡ của mẹ Ngôn Hy, nỗi u buồn trong lòng mẹ bói lại kèn không thể xóa nhòa. Kế hẹn cô trở lại thiên đình chỉ còn một tháng ngắn ngủi, hơn nữa cô phải nói rõ mọi chuyện với củ hoàng tử, phải lập tuyệt thể, thể mới có thể tiếp tục ở lại với mẹ Ngum Hy. Trong những ngày tháng cuối cùng này, một thiếu sao, cô biết phải nói thế nào với mẹ Ngum Hy đây? Em phải lên trời, em phải kết hôn với con trai của Ngọc Đế, chuyện cười à, em tin chứ? Có biến mất như vậy, mẹ Ngum Hy có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Mẹ vối nghĩ đến tình cảnh sau một tháng nữa, càng nghĩ càng thẫn thờ. Nghĩ gì vậy, nhớ anh à, mẹ cung hy hoa hoa tay trước mặt mẹ bói, mẹ bói miễn cười, ngọt đầu, mẹ cung hy sẽ rất vui vẻ, chỉ như vậy cũng đủ khiến anh ta thỏa mãn rồi. Có lúc mẹ cung hy lại đỏ mặt nắm tay mẹ bói, ngại ngùng nói, chỉ cần em ở bên anh thế này, dù có chết, anh cũng găm lòng, trước đây anh thật không tốt với em, mẹ bói sao em lúc nào cũng tốt với anh như vậy. Sau đó, anh tay lại ngước mặt lên suy nghĩ. "Ôi, em thử nghĩ xem, nếu anh là một người khỏe mạnh thì tốt biết bao. Anh yêu em, em cũng yêu anh. Mỗi ngày anh đều cầm tay em, dẫn em đi khắp nơi, anh cũng có thể nấu cơm cho em ăn, anh sẽ nuôi cho em béo như chú heo con vậy. Sau đó, chúng ta sẽ sinh ra thật nhiều heo con khác nữa." Nàng cung hay vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên má. "Mẹ bối" Anh ta đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, thái độ chân thành. Em có cảm thấy anh rất ích kỵ không? Anh yêu em, thì cứ bám lái em, mặc kệ em có bị bệnh hay không. Thực ra, có nhiều lúc anh chỉ muốn láng tiếng bán chửi em, đuổi em đi thật xa. Nếu anh đuổi em đi, em có đi không? Mạc Ngôn Hy thận thờ hỏi. Mẹ bói cũng đòi người ra, khe khe lắc đầu, rất nhẹ nhưng cũng rất kiên định. Ha ha! Anh biết mà, với vì em là một con ngốc. Mày cùng hay phút phút mái tóc dài điển một cô mễ bối, nhưng với thật lòng, anh chưa từng nghĩ chuyện của chúng ta có thể tiến xa hơn. Anh đã thấy này, còn có thể trông mong điều gì nữa, chỉ cần em ở bên anh là anh đã thỏa mãn và cảm kích lắm rồi. Thực ra điều anh mong muốn nhất chính là được như bây giờ vậy. Đến khi nào anh khác mạnh, anh nhất định sẽ đưa em đi, lúc đó em đừng trách anh tàn nhẫn. Mễ bối Cảm thấy xấu mũi cay cay, cô gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, ý muốn nói mình sẽ không đi. "Chà, em có cảm thấy anh đột nhiên trở nên lắm lời hay không?" Mạc Không Hy bất ngờ mà thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Mễ Bảo hỏi. "Lắc đầu. Anh cũng không biết vì sao nữa, hôm nay đột nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói với em, dù có đau đến mấy anh cũng phải nói." Vừa nói, Mạc Không Hy vừa nhìn ra cửa sổ. "Chị à, bây giờ không nói, sau này không cần cơ hội nói nữa." Mễ Bối chợt cảm thấy chua xót, quay mặt đi không dám nhìn trả mắt, "Chẳng thành đáng nữa, hay tuần nữa qua đi, Mễ Bối, anh cảm thấy mình đã khỏe nhiều rồi, có thể xuất viện được rồi. Sau khi xuất viện, anh nhất định sẽ nghe lời em, học hành chăm chỉ." Mặc Công Hy cười dậy cười hì hì nói, "Mễ Bối chiến nạng rất đau." Mặc Công Hy trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên bật dậy, nhảy tưng tưng trên giường. "Không không được ạ, em thấy anh hoàn toàn khỏe hẳn rồi mà. Anh muốn ra viện, anh muốn ra viện." Mẹ Công Hi khá cao nhấc nhót trên giường, trả xích nổ thiệt dặm về phía trần nhà, dán vẹt hello chào như chú khỉ con của mẹ Ngâm Hi. Mẹ bối sập mình biến sắc, cô vội vàng sửa mẹ Ngâm Hi lại, không cho anh ta nhảy nhót lung tung nữa và mẹ nghe tiếng liền chạy tới, "Mẹ, con muốn ra viện, con đã khỏe hẳn rồi." Mẹ Công Hi nhún vai, "Con sắp phát điên lên rồi." Ừ, bà Mạc lưỡng lưỡng nhìn mẹ bói, vừa hay gặp phải ánh mắt cầu cứu của cô. Thật ra, từ một tuần trước, bác sĩ đã đưa kết quả xét nghiệm cho bà Mạc, Mạc Ngôn Hy đã chuyển từ giai đoạn nhiễm HIV sang S. Để Mạc Ngôn Hy không nghi ngờ, đến khi anh ta ngủ say, mọi người mới bí mật chuyển cả dừng bạn sang một căn phòng cách ly, được bài bố sống hệt như căn phòng cũ, mỗi ngày được có y tá đặc biệt tới tiêm và đưa thuốc, muốn xuất viện chỉ sợ không dĩ gì như vậy. Sao hả? Mặt khung phi nhận ra vẻ khó xử trên mặt hai người Ngẫn ra trong ghi lét Sau đó cực gạo nói đùa Lẽ nào tình hình quân địch cứ thay đổi? Không có Con đừng nghĩ lại vẫn vơ cả ngày như thế Con ấy à Cứ ở đây dưỡng bệnh như đã Có mẹ bó ở bên cạnh Còn đau gì nữa? Bác sĩ nói Bên ngoài đang gieo mùa Không tích hợp với thể trạng của con đâu Và mẹ vào lấp liếm Mẹ ngôn hy cuối đầu suy nghĩ Rồi lại vui vẻ cười Vậy cũng được Chỉ cần có mẹ bói ở bên con là được rồi Hừ đúng Bà mẹ vẫn nhẹ lên đầu con trai Ngồi thêm một lét rồi về nhà Trong phòng bệnh chỉ cần mẹ bói và mẹ cung hy Ở phía anh em có buồn không Trột nhiên mẹ cung hy lên tiếng Sọc nói đừng để đau sóc Muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô Nhưng không hiểu tại sao lại đờ ra sau đó Cuối cùng thì rủ xuống Mẹ bói lắc đầu Mẹ Công Hy giờ mới yên tâm nằm xuống, được một lúc thi ngủ thiếp đi, anh ta bắt đầu xúc nhẹ đi tả. Hơn nữa, kèn lúc kèn thiền ngủ, cho dù ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy, mẹ Công Hy vẫn cảm thấy thân thân rã rời, chỉ vài ngày, thân thể đã gầy rộc đi, tất cả mọi người đều rất đau lòng, nhưng đều không biết phải làm sao. Thể hiện phải trở về yên định mỗi lúc một cận kè, khiến cho mẹ bối càng thêm hoảng hốt. Một đêm Mẹ Công Hi đột nhiên cảm thấy quỷ tai mình ngứa ngứa, liền lấy tay kia gãi gãi. Hai tiếng sau, vẫn cảm thấy ngứa ngứa, liền lật lên xem thử, không khỏi giật mình đánh thót, thì ra da anh ta đã nổi ban đỏ lốm đốm, thân nữa còn đang ran rất nhanh. Lòng mẹ Công Hi như chùng xuống, lập tức hiểu ra, thời gian tử thần đến tìm mình không còn bao lâu nữa. Anh ta đưa mắt nhìn, nãy vội đã say ngủ vì mệt mỏi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại giật giật. thì ra cô ấy phi minh mà cả một số ngũ ngon cũng không thể có. Tào thân mặt nông thi bắt đầu rung lên, thì ra khi tử thần còn ở xa nói đến cái chết cảm thấy cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng khi bóng đen của ông ta đã đến bên cạnh, thử hỏi có bao người có thể thoải mái yên tâm ra sức đi được cơ chứ. Em biết không, người ăn không nở rời xa nhất. chính là em đấy. Mẹ Ngô Hi chăm chú nhìn cô gái mình yêu thương, thầm chúc cho cô được khỏe mạnh, mình yên sống nốt quãng đời còn lại. Bé nhìn mẹ bối nửa tiếng trong phòng, nhưng ánh mắt mẹ Ngô Hi vẫn luôn hướng về, không nở nhìn ra chỗ khác. Cuối cùng, cô nén nỗi đau thương. Anh đã thất cô vậy? Mễ bối, anh nói rồi, anh muốn ăn cháo đậu xanh do chính ta em nấu. Khiến khi ký tế Mạc Ngum Hi lại thèm ăn như vậy, nãy bối liền mưa rỡ đứng dậy chạy về nhà chuẩn bị. Mạc Ngum Hi xuống giường, đứng bên cửa kính nhìn bóng cô gái xinh đẹp, nhiều tiền ấy đi xa dần trong ánh mặt trời rực rỡ. Mép tóc đưa ngựa đen yêu trùng đưa theo nhịp. Tạm biệt tình yêu của anh, đó sẽ là lần cuối cùng. Mạc Ngum Hi nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Mạc Công Hy sấp ống truyền dịch khỏi tay, móc trong lọ nước rửa đầu, sỏng một cái lọ nhỏ. Anh ta đã xấu số đó ở đây lâu lắm rồi. Kế hoạch này Mạc Công Hy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mạc Công Hy chăm chú nhìn viên thuốc, rồi mỉm cười chua chát, cho vào miệng, nhấp thêm ngụm nước, sau đó thì chỉ việc đợi tử thần nhất định sẽ đến. Mạc Công Hy yếu ớt nằm xuống, cặp giác nước nháy khắp người thọc vô cùng khó chịu, nhưng chỉ cần nghĩ đến Mễ Bối, Lạnh lẽo như có một dòng nước mát rưới túi khắp người, nãy bối xinh đẹp cô ấy đang trên đường về nhà khi cô ấy nói xong cháu vui vẻ mang đến thì có lẽ mình đã nằm ở nhà xét rồi. Mẹ bối có phải anh chưa từng nói anh yêu em Đó là sự tiếc nối lớn nhất trong đời anh Hai tiếng sau, y tá đến tim phát hiện toàn thân mẹ Ngôn Hy đã lệnh tóc Mẹ xui bọt mép, bác sĩ muốn cắp cứu cũng không được Bởi vì tim đã ngừng đập nửa tiếng, bác sĩ điều trị Còn nhớ, người con trai này rất đẹp trai nhưng cũng rất nghi ngược Anh ta chính là người duy nhất, ta chỉ vào mặt ông mà mắng Rốt cuộc, thì ông có biết chủ bệnh hay không? Có lẽ giờ đây, tâm hồn của mẹ Ngôn Hy đã được yên mình rồi